Chỉ sau 10 ngày, do mọi người không tiếc sử dụng các loại đan dược, tài nguyên tốt nhất nên bệnh tình của đứa cháu Nguyệt Lão đã được giải quyết triệt đề. Cuối cùng thì vấn đề đau đầu cũng được cởi bỏ, nụ cười trên mặt Lão bà lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chúc huynh, lần này có người cùng các vị trưởng Lão ra tay giúp đỡ mà bệnh căn của Tôn Nhi ta mới hồi phục. Nguyệt Linh ta xin cảm tạ ơn đức của huynh. sau này nếu có gì cần đến thì hắc điều môn ta thể chết không từ nan hướng trúc du để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn nguyệt lão không nhiều lời mà chỉ ngắn gọn trong một lời hứa kiên định điều này khiến cho trúc lão thầm gật gù hài lòng bởi vì ông cũng là người trầm lặng trong nóng ngoài lạnh không thích những kẻ nói nhiều hơn làm nguyệt linh trưởng môn quá lời rồi ta thân cũng là sư tôn của nguyên hạo nên tính ra giao tình giữa hai bên là khá thân thiết vì vậy việc hỗ trợ người cũng là việc nên làm thôi không nên nhắc đến việc ơn nghĩa hiện tại ta phải rời đi để tìm cốc chủ về chủ trì đại cuộc không thể phụng bồi người nữa thật cáo lỗi khoát tay tỏ khí khái của mình chúc lão lại liếc sang tên đệ tử đang đứng đối diện sư phụ ngài có điều chi phân phó đồ nhi nhất định vì người hóa giải ưu tư nhanh nhẩu lên tiếng nguyên hạo mang bộ dáng trung nghĩa Dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan Thế nhưng ánh mắt rảo hoạt của hắn lại bắn đứng ngờ chính mình Khiến cho chúc lão thần sắc cổ quái Lão ho khan vài tiếng rồi móc ra một cái túi chữ vật đưa cho nguyên hạo Đây là tư liệu và tài nguyên luyện dược từ cấp 1 trở lên Vi sư và vương lão thân phải lo toan chuyện cải tổ và bảo vệ vạn dược cốc Nên không thể bên cạnh truyền thụ dược đạo cho con được nữa Tuy thời gian sư đồ chúng ta bên nhau không lâu nhưng ta đã nhìn ra thiên phú tuyệt đỉnh của con. Ta tin tưởng con sẽ khai sáng và trở thành luyện dược sư đệ nhất lạc thần đại lục này. Hãy kiên định với con đường của mình. Nếu có khi nào gặp khó khăn không thể giải quyết thì hãy trở về vạn dược cốc tìm chúng ta. Nơi đây luôn mở rộng chào đón con. Dứt lời lão vung tay một cái. Túi chữ vật liền rơi vào tay nguyên hạo không nói thêm điều gì chúc lão xoay người dứt khoát rời đi bóng lưng lão vô cùng cô tịch phía sau lưng lão nguyên hạo đã quỳ xuống cối lạnh nước mắt bỗng rơi là trà hắn nghẹn ngào cúi đầu thật sâu thì thào trong nội tâm sư phụ đồ nhi bất tài không thể giúp lão nhân người điều gì ngày sau ta nhất định mau chóng mạnh lên để hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của người nguyên hạo này nhất định phải làm được Thật lâu sau, Nguyên hạo mới từ từ đứng dậy. Hai mắt hắn tỏ ra kiên định vô cùng khiến cho Nguyệt Lão đứng kế bên quan sát cũng hiện lên vẻ tán thưởng nồng đậm. Không biết ngươi thiên tư cao cỡ nào nhưng điều quan trọng nhất vẫn chính là phải tôn sư trọng đạo sống có tình nghĩa. Không một cường giả nào nguyện ý đào tạo ra mút tên phản đồ khi sư diệt tổ. Điều này là nguyên tắc bất di bất dịch cho dù ở bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ thời đại nào. Hảo Nhi, con đừng buồn. Chỉ khi nào con trở thành cường giả thì mới chia sẽ gánh nặng với trúc trưởng lão được. Với tư chất của con thì sớm muộn cũng sẽ vượt qua ta mà thôi. Vì vậy con phải cố gắng không ngừng. Bây giờ chúng ta hãy đi đón tiểu đặt và nhã lệ rồi cùng quay về tông môn. Vạn dược cốc sắp tới sẽ đón nhiều phong ba sóng gió. Không phải là nơi các con có thể ở lại lâu dài được. Xoa xoa đầu tên đệ tử. nguyệt lão dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên bảo nguyên hạo vốn hiểu chuyện nên chỉ im lặng gật đầu sau đó cả hai thầy trò quay trở về biệt viện để đón thêm trịnh đạt và nhã lệ rồi xuất phát rời đi ngồi trên pháp khí phi hành hắn nhìn vạn dược cốc ngày càng xa mà lòng đầy tâm sự chúc sư phụ vương sư phụ xin hãy chờ con nguyên hạo nhất định sẽ trở về đã đi rồi sao Vương lão nằm trên giường bệnh, ánh mắt buồn bã nhìn người bạn trí cốt của mình là chúc lão đang chậm chạp bước vào phòng. Con chim non đã rời tổ rồi, nếu là hùng ưng thì ngày sau tất bay cao, còn phải là chân long thi nhất định sẽ rúng động thiên địa. Chúng ta còn trọng trách bên mình, không thể bảo bọc nó được. Ta thật hổ thẹn khi không làm hết trách nhiệm của người thầy, hy vọng còn có cơ hội tương phùng. Chúc lão nói xong thì chìm vào trầm tư. Căn phòng có người như vừa trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn đó là những ký ức cùng hoài niệm. Hai người tóc bạc đang cùng nhớ về một tên thiếu niên mà họ hay gọi là tiểu quỷ hay tiểu tử thối. Tên đó rất hay làm hai lão nhức đầu nhưng cũng khiến họ cảm thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều niềm vui và động lực hơn. Bay dòng giá suốt 10 ngày, đám người Nguyệt Linh đã đi một quảng đường rất dài gần 1 phần 10 đông đại lục. Di chuyển được nhanh như vậy một phần là nhờ pháp khí phi hành hoàng cấp trung phẩm hiếm có của bà. Không phải nguyên anh cường giả nào cũng có thể sở hữu được. Sở dĩ pháp khí phi hành quý giá hơn vũ khí như vậy chính là do tài liệu luyện chế của nó vô cùng khó tìm. Do công dụng đặc thù nên tài liệu luyện chế của pháp khí phi hành và vũ khí là hoàn toàn khác xa nhau. Sau khi trò chuyện băng qua vài câu với Nguyệt Lão, Nguyên hạo lui vào một góc tiếp tục suy tính mọi việc. Theo hắn suy luận thì việc lực lượng phản loạn do đại trưởng lão cầm đầu chưa chắc đã rời đi tất cả, chắc chắn vẫn còn ám tử lưu lại. Nhìn bề ngoài, với thực lực hiện tại của vạn dược cốc thì khó lòng mà có thể tự bảo vệ mình trước những đợt phản công của địch. Theo hắn thì thế lực khủng bố như vạn dược cốc chắn chắn còn những lá bài tẩy mà khi đến sinh tử tồn vong mới dùng đến. Mà với khả năng của nguyên hạo hiện tại cũng không thể xen gì vào những chuyện này được. Hắn cần phải tìm cách để nâng cao tu vi của mình lên càng nhanh càng tốt. Từ lúc đến linh giới này, hắn cảm thấy nơi nào cũng ngập tràn nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra ở cái thế giới này chẳng có nơi nào bình yên cả. Nơi nào cũng có sóng ngầm vận chuyển. Chỉ cần xa chân vào thì khó lòng mà thoát thân ra được. Hay... thật không biết Tiểu Thiên và Nghĩa phụ thế nào rồi, cầu mong cho họ vẫn bình yên. Đông Đại Lục tuy nhỏ nhất trong năm phiến đại lục nhưng diện tích của nó vẫn trải dài không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm. Đối với một tu sĩ ngưng khí kỳ thì cho dù dùng phi kiếm phi hành thì cả đời cũng không thể đi hết được một phần 10 của phiến đại lục này. Chính điều này khiến cho Nguyên Hạo cứ cảm thán mãi không thôi. Sau khi luyện thành đan dược cấp 1 Hắn đã kiếm được một lượng tài phú không hề ít, vốn nghĩ mình đã có thể sống thoải mái ở tu chân giới này. Thế nhưng hiện tại hắn mới biết mình nông cạn đến mức nào, dù hắn luyện đan đến kiệt sức cũng không mua nổi một phần cái pháp khí phi hành của Nguyệt lão đang sử dụng nữa. Sư phụ, con cứ tưởng làm luyện dược sư rồi thì tài phú sẽ khá hơn, không ngờ con vẫn chỉ là thằng nghèo sơ nghèo xác như thuở nào. Hừ. Mấy viên đan dược cấp 1 của ngươi dù chất lượng thế nào thì cũng là đan dược dành cho ngưng khí kỳ sử dụng thôi Đối với cấp độ cao hơn thì cần đan dược cấp 2, 3, 4VVV Chỉ cần tiểu tử ngươi luyện được đến đan dược cấp 2, 3 thôi đem đấu giá cũng kiếm được kha khá rồi Còn nếu trở thành luyện dược sư cấp 4, xưng danh luyện dược đại sư thì lúc đó ngươi muốn gì chẳng có rất nhiều cường giả sẽ bằng lòng trả giá cao để mời ngươi luyện đan đấy tiểu tử khà khà mỉm cười nguyệt lão khích lệ tên đệ tử vài câu nhưng cũng mang ý châm biếm để hắn bớt hoang tưởng đi tưởng rằng đối phương sẽ vì thế mà nhụt chí không ngờ hai mắt của nguyên hạo lại sáng rực như pha lê phản chiếu cảm ơn sư phụ đã thức tỉnh đệ tử Con sẽ cố gắng để sớm thăng cấp tay nghề luyện dược của mình. Lúc đó con sẽ luyện chế đan dược miễn phí cho người hắc hắc. Không những tinh thần lên cao mà bao nhiêu mơ mộng về viễn cảnh tương lai khiến cho nguyên hảo phấn chấn đến nhảy nhót huýt sáo líu lo. Nhìn thấy ý đồ của mình không thành. Nguyệt lão mặt mày sủ xuống. Bực bội quát lên. Đồ đần. Ngươi nghĩ ta thu ngươi làm đồ để để chờ ngươi luyện đan giúp ta sao hả? Luyện cái đầu của ngươi. Không có tu vi thì luyện đan cả đời để làm gì? Ta không cần biết ngươi làm gì, nhưng nếu về đến tông môn mà tu vi ngươi không tiến bộ thì đừng trách lão bản này ra tay tàn nhẫn. Hừ. Bị hù dọa, Nguyên Hạo mới giật mình lại từ mộng đẹp, nhìn thấy sư phụ đang giận dữ, hắn liền vội vàng xoa dịu, lãng tránh sang việc khác. Khụ khụ, làm sao con quên được việc tu luyện mới là chính đạo? Chẳng qua con chỉ định luyện đan để hỗ trợ bản thân đột phá mà thôi. Tuyệt sẽ không như mấy lão gì kia suốt ngày vùi đầu trong mấy cái nồi thuốc vô vị đó đâu. Hắc hắc, chúng ta sắp về đến tông môn. Người cũng nên tiết lộ thông tin về hắc điều môn cho chúng con biết rồi đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 109 Hắc Điều Tông, Thượng, lắc đầu nhìn tên đệ tử thân truyền của mình, Nguyệt Lão cảm thấy việc mình thu nhận tên này đúng là ôm cả một đống rắc rối vào người. Thở dài một hơi, và nhàn nhạt trả lời câu hỏi của hắn, hiện tại chúng ta đã tiến vào vùng đất được gọi là Bắc Hoang. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì nơi này hầu như không có người phàm sinh sống, kể cả các tông môn tu tiên cũng không chọn nơi này để tọa lạc. Nguyên do là khu vực này vô cùng hoang dại và tiềm ẩn nguy hiểm chết chóc Một nửa diện tích Bắc Hoang chính là rừng rậm nguyên sinh Cũng là nơi sinh sống của rất nhiều loại yêu thú đông đảo khác nhau Có điều yêu thú ở đây lại toàn là độc thú Độc bọn chúng phát ra nhẹ thì làm cho ảo giác Nặng thì mất mạng ngay tại chỗ xương cốt không còn Chẳng những thế Có nhiều loại độc thú sống thành từng đàn mỗi lần chúng tấn công kẻ thù thì cho dù kim đan chân nhân cũng phải tránh xa đáng sợ như vậy vậy chẳng phải cùng là yêu thú cấp 1 thì bọn độc thú này còn nguy hiểm hơn các loài khác sao sư phụ nguyên hạo giật mình hỏi lại xưa nay hắn chỉ gặp các loại yêu thú chủ yếu dùng sức mạnh hình thể cơ bắp khổng lồ chứ chưa từng tiếp xúc với loại độc thú ghê tởm này yêu thú có muôn vạn giống loài Còn rất nhiều chủng loại kỳ lạ mà ngươi chưa biết đến bao giờ đâu khà khà. Bất kỳ yêu thú nào cũng có nhược điểm chí mạng của mình, độc thú tuy nguy hiểm nhưng cơ thể chúng lại yếu ớt vô cùng, khả năng phòng ngự rất kém cỏi. Vì thế, chỉ cần tránh né được độc tố của bọn chúng thì ngươi hoàn toàn có thể diệt sát bọn này một cách dễ dàng thôi. Ra là vậy, hắc hắc. Như thế con phải bắt vài con làm thú sủng cho nhã muội mới được. nguyên hạo cười trêu đùa cô nhóc nhã lệ đang ngồi co rúng kế bên vì sợ hãi loại độc thú mà nguyệt lão vừa kể xong ngay lập tức trịnh đạt không bỏ qua cơ hội liền nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân nhã lệ đừng sợ nếu bọn đó dám đến gần bạn mình sẽ kêu người đem bọn chúng nướng chín hết cả nguyệt lão và nguyên hạo đều nhìn tên nhóc trịnh đạt với vẻ tiêu ý mới tí tuổi đầu thế mà lại giỏi khoảng tán gái đến như vậy Bước đến xoa đầu đứa cháu yêu của mình, bà lão ôn nhu nói. Bây giờ đạt nhi đã có thể tu luyện rồi, vậy nên cháu phải cố gắng tu luyện thật siêng năng. Nếu không tu vi của cháu còn thua cả nhã nhi thì làm sao mà bảo vệ cho người ta được chứ? Dạ, cháu biết rồi. Xong chuyện của đứa cháu, Nguyệt lão lại tiếp tục kể về bắc hoang. Tuy mang theo nguy hiểm như vậy nhưng khu rừng nguyên sinh kia chỉ là vòng ngoài của bắc hoang thôi. Bên trong trung tâm khu rừng cũng chính là lãnh địa của tông môn chúng ta Là một đầm lầy rộng lớn được mệnh danh là đầm lầy tử thần Khu vực này còn nguy hiểm hơn phía ngoài gấp trăm lần Bởi không khí đậm đặc độc tố lẫn các độc thú hộ môn cao cấp của tông môn Bởi vì có nhiều tầng lớp phòng hộ như vậy nên các thế lực khác hầu như không ai biết đến sự tồn tại của chúng ta Một thế lực từng có tiếng tăm trên toàn đông địa lục này cúi đầu trao mày suy nghĩ gì đó một tí, Nguyên hạo mới ngẩng lên hỏi Nguyệt Lão, vì sao chúng ta lại phải trú ẩn bên trong một khu vực mà không ai dám tiến vào như vậy? Do chúng ta có kẻ thù quá mạnh hay sao sư phụ? Một tông môn được bảo hộ kỹ càng là điều rất tốt nhưng cũng không cần trốn tránh, che giấu sự tồn tại của mình đến thế chứ? Nhìn đứa đệ tử một cái đầy ý vị, Nguyệt Lão mới chậm giải đáp, để trả lời những câu hỏi của con. Ta phải kể tiếp câu chuyện lần trước của mình. Cách đây một ngàn năm, cả đông đại lục đều biết đến một tông môn hùng mạnh có tên là hắc Diện Tông. Đó cũng là nơi khởi nguồn của ta. Trước khi trận chiến bảo vệ lạc thần xảy ra, sư phụ ta chính là trưởng môn của tông môn này. Sau khi người vẫn lạc đã chăn chối dặn dò ta phải trở về tiếp tục dẫn dắt và phát triển tông môn. Khi đó ta không suy nghĩ gì mà quay lại hắc diện tông thông chi với mọi người nhưng không ngờ tên phó tông chủ khi đó lại cháo trở chiếm quyền. Hắn còn không công nhận di thư lẫn lệnh bài mà sư phụ ta để lại. Sau đó thì trục xuất ta khỏi sư môn. Khi đó đại trưởng lão và một vài người khác trung thành với sư phụ đã quyết định cùng ta rời đi. Cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc như vậy. Không ngờ tên mặt người giá thú kia lại cho người phục kích đánh lén khiến người bên ta bị thương vong thảm trọng. Cũng may sư phụ đã từng cho ta biết một nơi bí mật mà người dựng nên để cho đệ tử tông môn lánh nạn khi gặp cường địch. Cũng chính là căn cứ nằm trong đầm lầy tử thần của Bắc Hoang. Bọn ta khi chạy thoát đến đó đã quyết định lập một tông môn khác có tên là Hắc Điểu Môn và phát triển thầm lặng đến ngày hôm nay. Vì không giết chết được chúng ta. Nên lão già phản chắc kia vẫn không ngừng cho người tìm kiếm và truy sát các đệ tử, trưởng lão của chúng ta ra ngoài hành sự. Ngừng một chút, ánh mắt của Nguyệt lão trở nên buồn bã lẫn căm phẫn, hai bàn tay bà siết chặt khiến cho móng tay đâm vào thịt ứa cả máu ra. Giọng bà trở nên khàn độc nặng nề. đừng thấy tu vi của ta là nguyên anh kỳ thì con nghĩ là tông môn chúng ta hùng mạnh. Các trưởng lão đã không tiếc hy sinh thân mình để giúp cho ta có được ngày hôm nay. Bây giờ chỉ có mỗi một mình Nguyệt Linh này chống đỡ hắc điều môn mà thôi. Lần này ta phải đích thân xuất quan lộ diện rời khỏi môn phái cũng chính vì phải chữa bệnh cho tiểu đạt. Nếu không có con và trúc lão giúp đỡ, ta không biết đến bao giờ mới chữa trị cho đứa cháu này được nữa. Nghĩ đến những việc đã trải qua, Nguyệt lão nghẹn ngào nhìn Nguyên Hạo rồi chân thành nói. Ta thật sự xin lỗi con nguyên hạo, ta đã quá ích kỷ rồi. Khi biết tư chất tuyệt đỉnh của con, ta đã nghĩ đến việc dựa vào con để trùng hưng lại môn phái rồi sau đó có thể trả thù hắc diện tông. Chẳng có bất ngờ gì chờ đợi con và nhã lệ cả, chỉ có một môn phái đang hấp hối suy tàn ở phía trước mà thôi. Nếu con không muốn đi con đường này, ta sẽ để con rời đi mà không níu giữ gì cả. Nguyệt lão nghĩ rằng tên đệ tử này sau khi biết tất cả sự thật sẽ hết sức tức giận và lập tức rời đi. Tạo hóa đã ngoảnh mặt bà một lần rồi. Bây giờ có thất vọng hay đau lòng thêm thì cũng chẳng sao cả. Thế nhưng mọi thứ lại không hề như bà tưởng tượng. Nguyên hảo không hề mất một giây thời gian suy nghĩ nào mà mỉm cười ấm áp trả lời. Người đã mệt mỏi cả nghìn năm rồi sư phụ. Mọi thứ còn lại hãy để con chia sẻ với người. Ha ha. Cuối cùng Nguyên Hạo cũng có một tông môn để nghỉ chân lâu dài rồi. Chúng ta về, nhà, thôi. hắc điểu môn, một tông môn có nguyên anh cường giả là Nguyệt Linh Tòa Chấn nhưng lại không có thực lực của tông môn 2 sao thật sự. Bởi lẽ trừ vị lãnh đạo của họ ra thì thực lực bên dưới của họ còn yếu hơn cả tông môn một sao bình thường nữa. Ai mà biết được Nguyệt Lão kia sẽ còn sống được thêm bao nhiêu năm tháng cơ chứ? Một khi bà ta ngã xuống thì chắc chắn môn phái này cũng sẽ bị kẻ thù tiêu diệt nhanh chóng. Có thể nói tương lai của Hắc Điểu môn giống như một ngọn đèn cầy run rẩy trước gió, có thể bị thổi tắt bất cứ khi nào. Chúng ta đã tiến vào phạm vi của Bắc Hoang rồi, các con hãy ngắm nhìn thật kỹ kỳ quan của thiên nhiên này. Tuy nơi này là hiểm địa nhưng phong cảnh hoang dại của nó lại khiến cho người xem cảm thấy say đắm lòng người. Nguyệt lão sau khi biết nguyên hạo không hề tự bỏ người sư phụ như mình thì tâm tình suốt mấy ngày qua vô cùng vui vẻ. Khi pháp khí phi hành băng băng bay qua khu rừng nguyên sinh, một bức tranh mờ ảo do sương mù độc đầy màu sắc tạo thành khiến cho nguyên hạo và nhã lệ phải trầm trồ khen ngợi. Hoàng trần thanh thủy tam sơn hạ, cánh biến thiên niên như tẩu mã. Giao vọng tề châu cửu điểm uyên, nhất hoàng hải thủy bôi trung tà. mộng lên trời lý hạ tạm dịch bụi vàng nước thẳm dưới tam sơn dâu bể nghìn năm tựa ngửa phi nhìn lại tề châu mây chín điểm biển cả rót vào cái chén con tức cảnh sinh tình nguyên hạo mới cất giọng lên ngâm một bài thơ mà hắn từng đọc ở quê hương địa cầu bài thơ là mơ mộng của tác giả thành tiên bay bổng lên trời cao nhìn xuống nhân thế chúng sinh nhỏ bé dưới chân mình mà cảm thán lúc trước Hắn cũng chưa từng nghĩ một ngày mình có thể được cưới mây về gió như thế này, mọi thứ giống như là chiêm bao vậy. Đáng tiếc giấc mơ này không hề êm ái ngọt ngào mà không ngừng những sự việc hiểm nguy, áp lực đè nặng lên trên vai của hắn. Giờ đây, Nguyên hạo mới thấm thế câu nói của tiểu vô rằng khi tiếp nhận hư vô linh căn thì hắn sẽ mang theo trong mình nhiều trọng trách lớn lao. Lúc đó, hắn cứ nghĩ mình cứ tiêu dao từ từ mà tu luyện. sống điệu thấp không gây chuyện với ai là được. không ngờ chạy trời không khỏi nắng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. suối quẩy sao hắn cứ gặp hết chuyện này đến kẻ thù khác. ngước mặt lên trời, nguyên hạo thở dài một hơi mang chút ai oán thương cảm cho chính mình. hạo nhi, vi sư có một chuyện muốn bàn với con. khi pháp khí sắp bay qua hết rừng nguyên sinh vòng ngoài, nguyệt lão liền lên tiếng nói với tên đệ tử cưng của mình. Có việc gì sư phụ cứ căn dặn, đệ tử xin lắng nghe, tỏ ra lệ phép đáp lời. Nguyên hảo thể hiện ra hình ảnh một đệ tử vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn trái ngược với phong cách bỡn cợt hàng ngày của hắn. Nếu những người quen biết hắn mà nhìn thấy cảnh này thì đánh chết họ cũng không tin đây là sự thật, diễn xuất quá tốt rồi. Việc này sẽ khiến con ủy khuất một chút. Khi về đến Hác Điểu Môn ta sẽ tuyên bố với mọi người là Nhã Lệ là đệ tử thân truyền của ta tìm được. Còn con thì chỉ là biểu ca của nó, tư chất tầm thường, chỉ được ta cho phép đi theo vì nể mặt đứa đệ tử mới thu nhận của mình mà thôi. Con sẽ đảm nhận vai trò đệ tử ngoại môn và được sắp xếp ở nơi dành riêng cho mình chung với các đệ tử khác. Ngại ngùng khi phải nói ra những lời như vậy, Nguyệt Lão ấy náy nhìn đứa đệ tử của mình, Nhưng nguyên hạo đã khoát tay cười nói, con hiểu mà sư phụ, bao năm qua hắc diện tông vẫn không ngừng ám toán và theo dõi tông môn chúng ta, không chừng hiện tại ám tử của bọn chúng đã thâm nhập sâu vào nội bộ hắc điều môn rồi. Người vì đảm bảo an toàn cho con nên bắt buộc phải làm như vậy mà thôi, hắc hắc, sư phụ cứ yên tâm. Con sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình và nhất định điều tra ra được những nỗi gián trà trộn vào bên trong các tầng lớp môn phái của mình. Sau một loạt những lời nói và cử chỉ hy sinh vì đại nghĩa, Nguyên hạo liền tỏ ra ngập ngừng, khó xử. Hiểu ý đứa đệ tử gian xảo của mình, Nguyệt Lão cười mắng, tên tiểu tử này lại muốn lợi ích chứ gì? Yên tâm, ta sẽ bí mật tạo điều kiện tu luyện tốt nhất cho con. Nhưng mà con ngàn vạn lần phải hết sức cẩn trọng, không được để lộ ra bất cứ điều gì, nếu không sẽ dẫn đến họa diệt môn đấy. Được rồi, cả hai đứa cũng phải nhớ rõ lời ta dặn. Biết không? Quay sang triệu đạt và nhã lệ, nguyệt lão nghiêm mặt gian đe. Trước uy nghiêm dữ tợn của bà, hai đứa nhóc gật đầu liên tục như gà mổ thóc vậy. Sắp xếp mọi việc đã xong. Nguyệt Lão mới thở ra một hơi rồi bắt đầu toan tính cho tương lai phát triển của môn phái như thế nào Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 110 Hắc Điểu Môn Hạ toàn bộ các công trình kiến trúc của Hắc Điểu Môn đều được tọa lạc bên trong đầm lầy tử thần Vì được dựng bởi sư phụ của Nguyệt Lão nên từ viên gạch đến bách tường đều mang đậm dấu ấn sói mòn của thời gian Quan sát từ xa trong toàn bộ tông môn giống như khu đô thị của người Mai Đa cổ đại ở địa cầu mà Nguyên hạo từng được biết. Diện tích của tông môn cũng không lớn như Nguyên hạo tưởng tượng, nhìn khái quát thì chỉ tầm bằng một phần ba của phong linh tông mà thôi. Theo giải thích của Nguyệt Lão thì sở dĩ tông môn có bề ngoài khiêm tốn như vậy là do việc duy trì màn chắn khí độc rất tốn kém linh thạch. Vì lẽ đó hắc điều Môn không dám mở rộng phạm vi các kiến trúc tông môn hơn nữa nhằm hạn chế tổn hao. Hơn nữa với nhân số của họ cũng không cần thiết phải tăng thêm diện tích làm gì. Vì Nguyệt Lão hiếm khi thông chi về hành tung của mình nên hôm nay mọi người trong môn vẫn hoạt động và tu luyện bình thường như mọi ngày. Không ai hay biết có một tia trước màu bạc đã lặng lẽ xuyên qua màn chắn bay thẳng về phía tòa đại điện dành cho trưởng môn nhân của hắc Điểu Môn. Hừ! Có pháp khí phi hành đột nhập hậu viện, nàng mau theo ta ra kiểm tra xem sao." Đang ngồi đọc thư tịch trong thư phòng sách, vị nam tử có vóc dáng to lớn như hắc hùng bỗng chau mày đứng bật dậy nói với nương tử của mình. Tiếp đó cả hai người liền dùng tốc độ nhanh nhất lao về nơi nghi vấn có kẻ xâm nhập. Lúc họ vừa đến thì bốn người Nguyệt lão đã hạ cánh xong xuôi và đang đứng chờ đợi. "Mẫu thân." Nhạc mẫu nhận ra được thân phận của đối phương, Hai vợ chồng trung niên liền mừng rỡ nhanh chóng tiến đến thỉnh an bà lão Nguyệt Linh. Chị Đạt cũng vô cùng xúc động lao thẳng vào lòng mẹ của mình tỉ tê khóc lóc. Thấy những người cần thiết đã đến đông đủ, Nguyệt lão liền nhẹ nhàng vung tay ra lệnh. Ta và Tiểu Đạt đã bình an trở về. Bây giờ mọi người hãy trở về sảnh đường để ta tuyên bố một vài công sự. Khoảng 10 phút sau, các vị trưởng lão cao tầng của môn phái đều có mặt đầy đủ. Nghe nói trưởng môn đã trở về bọn họ đều thấy nhẹ nhõm cả người. Không có người tỏa chấn hắc điều môn cứ như rắn không đầu, lúc nào cũng lo sợ. Ngồi uy nghiêm trên ghế chủ tọa, Nguyệt Linh Lão bà lúc này đã trở về với thần thái mạnh mẽ, lạnh lùng và bá đạo của mình. Quan sát thấy tất cả đều im lặng hướng về mình với vẻ kính cẩn. Bà ta mới hài lòng lên tiếng, lần này ta xuất môn với mục đích chữa bệnh cho tiểu đạt. Mặc dù không dễ dàng gì nhưng cuối cùng cũng thành công tốt đẹp Trong thời gian qua, trong môn phái có xảy ra chuyện gì không? Trước uy nghiêm của bà thì thần sắc của mọi người tỏ ra hết sức cung kính Không dám có bất kỳ động tác dù là hít thở mạnh Đứng lẫn trong đám người, nguyên hạo lắc đầu cảm thán Muốn quản lý tốt thì cần có uy nghiêm nhưng không thể cứng như thép Mà cần phải linh hoạt thì mới đạt hiệu quả tốt nhất Vị sư phụ này của hắn chỉ biết dùng vũ lực trực tiếp để giải quyết vấn đề nên dần dần hình thành một đường lối cai trị như bảo quân. bẩm nhạc mẫu, sau khi người đi thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có vài tháng trước do người yêu cầu tăng cường nhân lực nên con đã cho các đệ tử, chấp sự, thậm chí trưởng lão xuất môn tìm kiếm. Mặc dù đã cố gắng che giấu hành tung nhưng phía ta vẫn gặp phải... Ám toán khá nhiều. Cuối cùng... Trừ một số đệ tử mất tích và tử vong thì cả trình thắng trưởng lão cũng đã lọt vào phục kích mà hy sinh ngã xuống. Sau câu hỏi của Nguyệt Lão thì vị trung niên có vóc dáng như hắc hùng e rè bước ra thưa chuyện. Theo nguyên hạo được biết thì vị này là con rể của sư phụ mình, cũng là thân phụ của trịnh Đạt, tên là trịnh Dương. Còn vị Mỹ phụ đứng kế ông ta chính là con gái ruột của Nguyệt Lão, Nguyệt Liên. Tu vi của cả hai vợ chồng đều không tệ. Đều đạt đến kết đan kỳ, đặc biệt là vị trịnh dương kia khí thế trên người vô cùng hùng hậu so với những người khác trong đại điện. Xem chừng lão cũng đã đạt đến kết đan hậu kỳ hoặc viên mãn rồi. Đáng chết! Gầm lên hai chữ, nguyệt lão tức giận đập mạnh xuống khiến cho cái bàn đá kế bên tan thành bụi phấn. Đôi mắt bà long lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù vậy. Bọn khốn kia càng lúc càng quá đáng. Chúng ta đã cố tình ẩn nhẫn để duy trì lực lượng nhưng chúng vẫn không bỏ mà cứ như bóng ma bám theo chờ trực cơ hội ra tay. Xem ra lão cậu đỗ mặc kia cho rằng Nguyệt Linh ta không dám đánh một trận sao. Cùng làm thì liều quay lại cắn lão một cú thật đau, chưa biết ai chết vào tay ai đâu. Xin mẫu thân bớt giận, chúng ta cần phải bình tĩnh mà tránh rơi vào kế khiêu khích của kẻ thù. Lần này tuy có tổn thất về nhân sự nhưng cuối cùng Đạt Nhi cũng đã chữa xong được bệnh tình nan dài. Con thấy chúng ta nên tăng cường phòng ngự cảnh giác cao độ và phát triển thực lực của mình để chờ đợi thời cơ Thấy mẹ của mình có dấu hiệu kích động quá mức, vị mỹ phụ liền đứng ra khuyên giải Nhất thời, thái độ của Nguyệt Lão mới hòa hoãn lại một tí nhưng vẫn thể hiện sự khó chịu vô cùng. Nhìn lướt qua mọi người có mặt. Và hừ lạnh một tiếng rồi quát lớn, các người phải nhớ đến sự sỉ nhục mà bọn hắc diện tông đã dành cho chúng ta. Do đó, các người càng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa, không ngừng nỗ lực để nâng cao tu vi. Có như vậy, tông môn chúng ta mới có cơ hội quật khởi, rửa lại mối thù không đổi trời chung này. Tất cả có nghe rõ không? Giả rõ gần như sau câu nói đầy bá khí của Nguyệt Lão. máu nóng của mọi người được đề thăng lên nhanh chóng từng cặp mắt đều nổi đỏ lên nhiều người còn nghiến răng nghiến lởi thở phì phò như lồng ngực sắp vỡ ra tất cả bọn họ đã chịu đựng không ít đau khổ có người mất người thân kẻ thì vinh đệ đạo lự tiêu vong tất cả đều do một tay hắc diện tông gây ra nhìn tràng cảnh này nguyên hạo mỉm cười tán thưởng bảo quân đúng là bảo quân Tuy không giỏi chỉ bị lòng người nhưng trên chiến trường họ chính là ngọn lửa soi đường, đốt lên sĩ khí cho tất cả các tướng lĩnh và quân đội của mình. Tây sở bá vương hạng vũ ngày xưa cũng thế, chiến thần thật sự giữa vạn quân địch, thấy tinh thần của trên dưới cao tầng tông môn đều được kích thích. Nguyệt lão gật gù thỏa mãn, lúc này bà mới giơ tay lên ra hiệu mọi người bình tĩnh lại. Được rồi, buổi họp hôm nay đến đây coi như xong. À... Lần này ta cũng thu nhận được một đứa đệ tử tư chất không tệ. Liên Nhi, con hãy sắp xếp chỗ ở cho Lệ Nhi ở gần ta nhé. Vừa nói, ánh mắt của Nguyệt Lão đầy chiều mến nhìn về phía nhã Lệ đang bén lẽn ở phía dưới. Tư chất của cô bé quả thật rất tốt. Dù Nguyệt Lão bận bịu việc tìm kiếm thảo dược chữa bệnh cho trịnh đạt mà không thường xuyên dạy dỗ chỉ điểm nhưng cô bé vẫn đã củng cố xong tu vi ngưng khí tầng 1 của mình. Hiện tại, Nhã lệ còn đang chuẩn bị trùng kích ngưng khí tầng thứ hai. Cô bé sinh quả, được đích thân trưởng môn thu nhận thì chắc chắn không phải hạng tầm thường rồi. Lần này tông môn chúng ta lại có thêm một hạt giống tốt. Một vị lão giả mập mạp bước ra cười hít mắt lên tiếng khen ngợi. Hành động vuốt mông ngửa của lão lập tức nhận được sự ủng hộ và hồ theo của một số người. Nhất thời cả đại điện bỗng rôn giả xôn xao đầy những lời bàn tán, nghị luận. Nhã lệ tư chất hơn người, lại rất thông minh. Tương lai hát điểu môn chính là nhờ vào những mầm non này. Nguyệt lão vui vẻ đồng tình với đám đông nhưng thật ra bà đang quan sát nhất cử nhất động của tất cả những người có mặt. Dù đa số cao tầng đều hứng thú quan sát vị đồ đệ mới của trưởng môn. Tuy nhiên, cũng có vài cặp mắt không đặt trên người nhã lệ mà đang dò xét tên thiếu niên đứng kế cô bé. Ha ha! Không biết chàng trai trẻ này xưng hô là gì. Nhìn niên kỷ chưa đến 20 mà tu vi đã ngưng khí tầng 9 thì thật là không tệ. Nói thiên tài cũng không ngoa chút nào nha. Từ trong đám trưởng lão, một vị có khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt lim dim, mỉm cười ôn hòa, hướng nguyên hạo hỏi thăm. Lời lão vừa ra khiến toàn trường giật mình, nhiều người không giấu được sự tò mò, thi nhau âm thầm đánh giá tên thiếu niên lạ mặt kia. Do đã lường trước tình huống này, Nguyệt Lão tỏ ra thờ ơ chỉ lạnh nhạt nói, tên này chỉ là một đệ tử ngoại môn của vạn dược cốc. Đừng nhìn hắn trẻ vậy, thật ra tuổi thật của hắn đã ngoài tam tuần. Do kẻ này yêu thích bề ngoài, chú trọng nhan sắc và có một ít cơ duyên nên đã phục dụng qua một số đan dược dưỡng nhan. Tư chất của hắn tầm thường, tài năng trên dược đạo cũng có hạn nhưng lại rất nhanh nhạy, biết nghe lời. vì vậy ta cũng phá lệ dắt hắn về đây giao cho một chút chức vụ chạy việc trong tông môn dù gì thì hắc điều môn chúng ta cũng đang thiếu thốn nhân lực sau khi nguyệt lão giải thích thì hứng thú của nhiều người danh cho nguyên hạo nhất thời tan biến như bọt nước ngay cả vị trưởng lão lúc nãy vừa hỏi hắn cũng suy nghĩ gật gù rồi im lậm không hỏi gì thêm nữa Không phải vì câu chuyện nguyệt lão kể quá đáng tin mà là vì không ai cho rằng một thiên tài thiếu niên như vậy lại chạy đến tông môn không ai biết đến này làm chân chạy vặt. Giỡn sao? Ngay cả đám thiên kiêu của Hắc điểu môn cũng không dễ gì có người đạt ngưng khí tầng 9 ở 20 tuổi. Với thiên tư như vậy thì đạt ở tông môn nào cũng là đối tượng được bảo vệ, là viên ngọc quý được bồi dưỡng trọng điểm cả. Nếu ra đường mà đơn giản nhặt được một thiên tài như vậy về thì hóa ra đám thiên kiêu khác gì cụ cải trắng mọc đầy đường cơ chứ. Cố bày ra bộ dáng hèn mọn, nguyên hạo nở một nụ cười lấy lòng với các vị trưởng lão, chấp sự xung quanh. Điều này càng khiến cho mọi người thêm tin tưởng vào thân phận của hắn. Thiên kiêu là gì? Là con trời, là đám thanh thiếu niên đạp trên đồng lứa, được thụ hưởng địa vị và đãi ngộ hơn người. Thường bọn chúng đều tỏ ra cao ngạo, khó quản. Nhất là người trẻ tuổi thì tính cách càng cuồng vọng dễ xúc động, thích được tân bốc. Muốn làm trung tâm thế giới nào có ai nhìn thô bỉ như tên thiếu niên này, vừa kiểu cách cong lưng thành thói của hạ nhân. Đã thế hắn lại xoa xoa hai tay như bọn con buôn hám tiến chính hiệu. Loại mặt hàng này cho làm quản lý tạp dịch chính là trời sinh phối ngẫu, quá phù hợp rồi. Hắc hắc. Các vị chiếu cố cho, sau này chúng ta có phước cùng hưởng, có lợi cùng chia nào. Vị trưởng lão đây ta là Nguyên hạo xin được chỉ giáo. Vị huynh đài đây oai phong lẫm liệt, hôm nào ta đi uống rượu nào. Chắc ngươi cũng ít khi ra ngoài, ngươi có biết cái gì là thú hưởng hoa giới trăng không hắc hắc. Nguyên hạo Nam chào bắc hỏi, vô cùng chuyên nghiệp khiến cho mọi người bất ngờ. Kẻ thì tỏ ra hứng thù, người thì khinh bỉ. Vài vị thi phong đảm tỏ ra không quan tâm đến loại tiểu nhân vật này. Ngồi trên cao, mí mắt Nguyệt Lão co rượt vài cái. Trong lòng bà cười khổ không thôi. Dẫu biết tên đệ tử của mình tài năng diễn xuất không tệ nhưng cũng không đến mức lô hỏa thuần thanh như thế chứ. Cái này nhìn y hệt như bản năng, cá tính thuần tí chứ diễn cái gì nữa. bó tay với màn thể hiện của tên đệ tử cưng, Nguyệt Lão chỉ có thể tìm cách rời đi cho nhanh. Khi Nguyên Hạo còn đang không ngừng làm quen phía dưới thì một tiếng nói lớn vang vọng lên. Buổi họp kết thúc. Trịnh Dương, ngươi cho người sắp xếp vị trí phù hợp cho tên tiểu tử đó đi. Ta cần phải về bế quan vài ngày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 111. Bảng hống trưởng lão sau khi Nguyệt lão rời đi. Lần lượt cao tầng của hắc điểu môn cũng giải tán. Trước khi ra khỏi đại điện. không ít người cũng đến ra vẻ trường bối để chào hỏi vài câu với nhã lệ dù gì thì cô bé cũng là thân truyền đệ tử duy nhất của trường môn cho đến lúc này tiền đồ vô lượng riêng nguyên hạo thì lặng lẽ rời đi cùng với một tên chấp sự già nua trông rất thảm hại rõ ràng hình ảnh về cách đối xử của mọi người chính là hai thái cực vô cùng sắc nét vừa lững thững bước đi hắn cũng cảm thán trong lòng không dứt thân phận khác nhau đối xử cũng khác biệt quá đi chứ hay tuy tỏ ra uể oải bề ngoài nhưng trong lòng của nguyên hạo lại thoải mái vô cùng vai diễn của hắn đã hoàn thành khá chót lọt không để lại nhiều dấu vết cho người ta chú ý tất nhiên không phải ai cũng có thể dễ dàng tin tưởng chỉ ít là bọn ám tử trà trộn vào hát điều môn sẽ còn theo dõi hắn dài dài hiểu được điều này, nguyên hảo càng tỏ ra thận trọng trong mỗi hành động biểu hiện của mình trong ngươi cũng không tệ chỉ cần sau này biết cách làm người một chút thì mới sống yên ổn được trưởng lão lo về những việc lặt vặt hậu cần bên trong tông môn tên là bàng hóng, là người trưởng quản trực tiếp của ta và ngươi tốt nhất ngươi nên cẩn trọng nếu như sai lầm một tí sẽ ăn đau khổ không nhỏ đâu im lặng suốt một quãng đường đi Bỗng nhiên lão già chấp sự phía trước lên tiếng cảnh tình nguyên hạo, nhận ra đối phương có ý tốt nhắc nhở mình, tuy trong lời nói của lão mang theo âm vị ai oán, có lẽ do bị vị bằng hống kia tạo nên, dù vậy, hắn cũng tỏ ra cảm kích, bèn ôm quyền cười tươi nói với lão già, đa tạ vị lão huynh đây đây đã chia sẻ, không biết lão huynh xưng hô là gì, tạ huyền, Lão già chấp sự vẫn mang khuôn mặt khắc khổ trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục bước nhanh dẫn đường. Sau khi vòng bèo giới thiệu vài nơi quan trọng trong hát điểu môn, cuối cùng hai người cũng dừng bước trước một tòa nhà khá to lớn. Nhìn kiến trúc trước mặt, Nguyên Hảo có cảm tưởng đến những trung tâm thư viện hoặc học đường ở địa cầu. Nơi này cũng có rất nhiều cửa ra vào với lượng người nhiều như chảy hội nhưng ai cũng tỏ ra vô cùng bận biểu, vội vã. Sau khi bước vào bên trong, Tạ Huyền dẫn Nguyên Hạo đi lên một lối cầu thang riêng có hai tên lính canh cửa. Có lẽ đã quá quen thuộc với lão già này nên hai tên này cũng không làm khó dễ mà để cho hai người đi qua một cách dễ dàng. Có điều Nguyên Hạo để ý thấy nét khinh thường nồng đậm sâu trong mắt của đối phương dành cho lão chấp sự già. Hừm, xem ra địa vị của lão ca này cũng không quá tốt. Cũng phải thôi. Tuổi đã cao mà Tu Vi cũng chỉ ngưng khí tầng 10 Còn chưa chút cơ nữa mà Ở đâu cũng vậy Có thực lực mới được sự tự tôn Có thể nói Tu Vi của lão già chấp sự này Nếu so với đám tán Tu thì đúng là không tệ Nhưng ở trong tông môn hai sao thì quả là có chút thấp kém Tuy vậy, Tạ Huyền như không quan tâm điều đó Có lẽ lão đã quen với những ánh mắt xem thường kiểu này rồi Hai người sau khi lên cầu thang xong thì đánh vòng một hành lang dài Sau đó liền gặp một căn phòng có cửa gỗ được điêu khắc hình mãnh hổ nhìn tương đối tinh xảo. Gõ nhẹ vài tiếng, lão chấp sự nhẹ nhàng lên tiếng bẩm báo Kính thưa bàng trưởng lão, ti chức đã dẫn người mới đến trình diện Phía sau cánh cửa vài giây sau liền vang lên một tiếng ừ trầm đục Tiếp đó Tạ huyền liếc nhìn nguyên Hạo một cái rồi rời đi ngay Hít một hơi thật sâu Nguyên Hảo liền nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào bên trong Đệ tử Nguyên Hảo xin ra mắt bằng trưởng lão Chỉnh ra một bộ mặt ti tiện vuốt đuôi Nguyên Hảo khom người thật sâu Kính cẩn trước vị trưởng lão đang ngồi trên chiếc ghế dài trước mặt Được rồi Không cần quá đa lễ Lúc nãy ở đại điện ta và ngươi đã cũng đã gặp nhau rồi Tiếng nói có phần lười nhắc của bành trưởng lão vang lên Lúc này Nguyên hạo mới giả vờ sợ sệt len lén ngước nhìn lên. Sau đó, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng rực, miệng cười toe toét, Hai tay xoa xoa vào nhau, mở miệng nói, Đệ tử cứ ngỡ là vị trưởng lão nào, hóa ra chính là bàng trưởng lão nổi bật nhất nhì ở đại điện buổi sáng. Khi đó, hào quang của người tỏa sáng nổi bật trước những vị khác làm đệ tử ngưỡng mộ vô cùng. Thiên ân rào rạt. Bây giờ đệ tử có được diễm phúc được phục vụ dưới trướng của ngài, đây quả cơ duyên lớn lao vô cùng a Trước hàng loạt lời lẽ buốt mông ngửa hết sức điêu luyện như xuất phát từ tận tâm can của tên thiếu niên trước mặt, vị bàng trưởng lão hơi có chút sửng sốt bất ngờ. Có điều, lão cũng là hồ ly sống lâu năm nên chỉ thoáng giật mình rồi lại buốt râu cười lớn, ha ha, rất có tiền đồ, miệng lưỡi như thế này đúng là nhân tài hiếm có. Ngươi nói xem tại sao lão phu lại nổi bật trước những vị trường lão khác, nói khoác quá cũng mang trọng tội đấy, ánh mắt mang theo tiếu ý lẫn xảo trá, bằng hống muốn thử xem tiểu tử trước mặt trừ nịnh bỡ ra thì khả năng ứng đối thế nào, đồng thời, lão cũng muốn làm khó để thị uy một phen, đảo trong mắt một cái, nguyên hạo mặt không đổi sắc vẫn dáng vẻ vô cùng thành khẩn đáp lời, hì hì. bàng trường lão tuy rằng người mảnh khảnh nhưng khí thế lại uy vũ vô song, vững như thái sơn, cuồn cuộn như hoàng hà. Tuy người đã cố gắng thu liễm lại nhưng cái thần thái của một vị hiền đức, tài mạo tuyệt đỉnh không vì thế mà bị che lấp đi được. Lúc ở đại sảnh, mặc dù trường lão đã cố gắng đứng góc bên trái hàng thứ 15, một vị trí rất khiêm tốn, thế nhưng người vẫn nổi bật trên tất cả khiến đệ tử khắc ghi ký càng trong lòng. Ngươi nhớ rõ ta đứng ở đâu trong đại sảnh luôn à? Hai mắt vị bàng trưởng lão mở to nhìn tên đệ tử trước mặt mình. Nếu như khi nãy lão còn cho rằng tên nhóc này đang ba hoa khoác lác thì hiện tại lão đã phải suy nghĩ lại. Nếu như không chú ý đến một người thì chắc chắn sẽ không thể nhớ được người đó đứng ở vị trí nào trong đại điện đông người như vậy. Dạ vâng, mỗi hành động và thần thái của người, đệ tử luôn ghi sâu trong đầu. Nguyên Hạo tỏ ra cung kính thành tâm thành ý trả lời. Thực chất trong lòng hắn đang cười lạnh không ngớt. Hắc hắc, nhìn thái độ là biết lão quỷ đã bị ta làm cho rung động rồi. Từ khi có cái hư vô linh căn thì khả năng quan sát và ghi nhớ của ta ngày một tăng cao đến trình độ siêu đẳng rồi. Bất cứ sự vật gì nhìn lướt qua ta đều có thể nhớ rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tốt, ta nhìn tiểu tử ngươi càng lúc càng thuận mắt. Đã đến ngoại sự đường này của ta thì cũng xem như người một nhà rồi hắc hắc. Có việc gì cần thì cứ nói với bảng hống ta một tiếng là được. Bảng trưởng lão đôi mắt thâm ý nói một câu với đối phương. Ngay lập tức, Nguyên Hảo lấy một gói đồ từ bên trong túi áo chuẩn bị sẵn mang ra rồi kính cẩn đưa về phía lão. Đây là ba viên định tâm đan, đan dược cấp 2, đệ tử tuy chỉ là ngoại môn đệ tử của vạn dược cốc nhưng cũng có chút dành dụng. Loại đinh tâm đan này dược dụng cũng như tên có thể giúp cho người tu luyện an tĩnh thần trí, giảm khả năng bị tâm ma quấy phá. Do hiệu quả đặc thù nên loại đan dược này thuộc vào loại quý hiếm. đệ tử cực khổ lắm mới sưu tầm được ba viên thôi. Bàng trưởng lão đã lao tâm lao lực vì tông môn bấy lâu nay không quản cực khổ, thân là lớp hậu bối, đệ tử xin hiếu kính bàng trưởng lão để người phục dụng. Nhìn ba viên đan dược thơm ngát màu xanh trong vắt được đựng trong hộp ngọc bên trong gói đồ. Bảng hống hai mắt sáng rực lên, cả người đứng bật dậy. Cảm giác được mình hơi thất thố Lão bèn cười xòa một cái rồi như hổ đói vội vàng nhận lấy hộp ngọc từ tay nguyên hạo Đúng là đan dược cao cấp, chỉ cần ngửi một tí thôi cũng thấy tâm thần sảng khoái. Tốt, tốt, rất tốt. Thốt ra liên tục ba chữ tốt. Vàng trường lão cẩn thận cất hộp ngọc vào rồi vuốt vuốt tròm râu cười tươi giói nhìn tên tiểu tử trước mặt. Ở trong hắc điểu môn này, đan dược chính là một thứ xa xỉ chứ đừng nói đến loại định tâm đan quý hơn vàng này. Vàng hống nghĩ đến việc nếu mấy lão già trường lão khác mà biết được trong tay lão có mấy viên đan dược cỡ này thì sẽ ghen tị đến dụng cả râu mất. Nghĩ vậy, trong lòng lão vô cùng đắc ý lẫn hài lòng. Hiện tại lão rất tin tưởng nguyên hạo là một tên đã ngoài 30 tuổi thật sự, đùa sao, một tên nhóc thiếu niên có thể biết cách cư xử như thế mới là lạ đó, cứ nhìn lão già tạ huyền ngu dốt kia thì biết, đầu đã bạc trắng mà chả biết cách sống, hậu quả là ở tông môn bao nhiêu năm vẫn là tên chấp sự quèn của ngoại các, không có tí thực quyền gì cả.